Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Từ khi nào? Anh như vậy có hứng thú muốn biết à? Anh rõ ràng là có ý định đập phá Đúng Cho dù lầm đường làm người thứ ba Anh cũng muốn được hiểu rõ ràng Sở tiểu tinh hít vào một hơi thật sâu Nghĩ thầm thay vì dây dưa không rõ Đơn giản là làm cho hắn chặt đứt ý niệm trong đầu Đã lâu rồi Cô Cán Giang nói Nhận cưới của em đâu? Anh lợi hại nhìn thẳng tay cô chỉ Tôi không có thói quen đeo Cô kỳ thật không có nhẫn cưới Đó chính là tổn thương của lòng cô Em so với chị mình tạo hôn 22 tuổi làm lã bản Chính là làm lã bản trước khi kết hôn sao Còn có Nếu đã kết hôn Tại sao vẫn có thể ở tại nhà mẹ đẻ Người đàn ông kia chẳng lẽ là ở dễ Lòng kỉnh vũ càng hỏi Càng cảm thấy không hợp lý Sở tiểu tinh cổ họng nghẹn lại Đáp không được Duy nhất có thể nói qua loa Nói chính là một câu Tôi không cần phải nói cho anh viết việc riêng của tôi. Đừng nghĩ lạng tranh vấn đề của tôi. Hơn nữa, người nếu đã kết hôn, như thế nào còn có thể làm phù dâu của chị gái em? Anh đột nhiên trứng mắt nhìn cô, lại tìm được điểm đáng nghi ngờ kỳ quái. Không thể thay đổi quy định cứng nhắc đó sao? Anh trai anh cũng không theo quy củ tự mình sai anh tới cửa đón chị của tôi. Trong lòng tràn ngập cảnh giác, câu hỏi của anh làm cô thấy khó chịu. Cái này, đối với Long Kỳnh Vũ hết chỗ nói rồi. Chị dâu quả thật là anh thay anh trai đi cưới vợ. Trên thực tế, anh cũng không hiểu truyền thống tục lệ phụ nữ đã kết hôn của Trung Quốc có thể làm phù dâu hay không. Chuyện này đối với anh mà nói thật rườm rà, nhưng anh căn cứ suy đoán lời của cô chính là có vấn đề. Hướng hồ anh cũng không có nghe câu chị dâu đề cập qua chuyện tiểu tinh đã kết hôn. Anh không nên hỏi lại cô, lời của cô có nhiều điểm rất đáng ngờ. Em đi đi. Anh muốn điều tra rõ ràng rất đơn giản thôi, hỏi chị cô sở mặc vũ không phải được rồi, chị ấy là chị của tiểu tinh, nhất định biết tất cả chuyện của cô. Sở tiểu tinh lập tức rời đi, anh khẽ cắn môi, cô một câu hẹn gặp lại cũng chưa nói, cửa căn phòng đóng lại. Anh bất chấp việc chị dâu cùng anh trai đang ở Nhật Bản ân nái hưởng tuần trăng mật, anh gọi di động cho anh mình. Đại ca, đến Nhật Bản chưa? Mới vừa ở sân bay Tokyo xuống, có chuyện gì sao? Em muốn tìm chị dâu hỏi chút chuyện của em gái chị ấy mà. Em gái cô ấy làm sao vậy?" Lòng Tuấn Lỗi cười hỏi, trong lòng biết em trai sẽ không tự dưng gọi điện thoại, anh đã sớm nhận ra tình cảm của Kình Vũ đối với Tiểu Tinh. "Anh đừng quan tâm, chuyển máy lại cho chị dâu đi." Lang Kình Vũ nói, Từ Di động nghe thấy anh trai gọi chị dâu. Mặc Vũ, Kình Vũ nói em phải nghe, nó muốn tìm em hỏi chuyện của Tiểu Tinh." Rất nhanh, Di động liền thay đổi người nghe. "Kình Vũ, chuyện gì thế?" Tinh nói dịu dàng của Sở Mặc Vũ truyền đến. "Chị dâu, Tiểu Tinh kết hôn lúc nào thế?" Lòng Kỳnh Vũ không chút ngại ngùng. Nó nói với cậu nó kết hôn sao? Sở mặc Vũ có chút kinh ngạc. Đúng vậy, chồng cô ấy tên là Tri Viễn xa Sa sao? Việc này... Sở mặc Vũ cùng ba mẹ đều biết Tiểu Tinh yêu quản chi Viễn. Nhưng bọn họ cũng không có hôn ước, càng không có kết hôn. Tiểu Tinh nói như vậy, nhất định là chính nó trong lòng nhận định nó đã gả cho cậu ta. Em gái đáng thương này, còn trẻ như vậy. Hẳn là lại có người hào hào yêu nó Nhưng nó lại không chịu bỏ qua quá khứ Cậu vì cái gì đột nhiên hỏi cái này Sở mặc vũ trước hết muốn tìm hiểu một chút Em yêu cô ấy Lòng kỉnh vũ không nghĩ những lời này Một ngày kia từ trong miệng anh nói ra Trong lòng anh xác định có tình cảm Với sở tiểu tinh Theo từ lúc vừa thấy cô Liền đối với cô trung tình Mà nói cũng đã nói rồi Anh cũng không giấu giếm Đây là sự thật Đầu bên di động kia sở mặc vũ vui mừng Long Kỳnh Vũ là người đàn ông tốt, nếu cậu ta yêu Tiểu Tinh, khẳng định nó có thể được hạnh phúc. Tiểu Tinh phải quên đi quá khứ, đón nhận tình yêu mới, nó là cô gái tốt, nên có một người yêu thương. Nó không để cho cậu có cơ hội đúng không? Đúng, cô ấy thật sự đã kết hôn sao? Anh không biết chị dâu có thể hay không cho anh một đáp án ngoài ý muốn. Trong lòng anh nóng như lửa đốt. Nó không có, quản trí viễn là mối tình đầu của Tiểu Tinh. Khi cậu ta qua đời, đem công ty để lại cho nó. Sở mặc vũ đem tình yêu thương, tâm của tiểu tinh đã trải qua toàn bộ, nói cho Long kỉnh vũ. Long kỉnh vũ mãi đến khi chấm dứt điện thoại, nội tâm đều rất rung động. Thì ra bị thương không phải là anh, mà là cô. Nên xin lỗi cũng là anh, anh chẳng những không có an ủi cô, đầm tình với cô. Mới vừa còn nhục nhã cô, lòng của cô cũng đã vết thương trọng chất rồi, anh thật sự là đáng chết. Có trách tối hôm qua cô lại khóc nhưng cái khó nói nhất là cô đổi với anh không có chút động tâm nào sao nếu không cô làm sao để anh động vào cô hiện tại quản không được chuyện dĩ nhiên đã phát sinh kia điều anh nên làm là sao làm sao cô nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện